một tiểu thuyết chương 8 mang tựa đề Nguyệt Ma của tác giả Huỳnh Dị. Nói đến tác giả Huỳnh Dị thì chắc chắn rằng sẽ có rất là nhiều người biết đến tác giả này. rất nổi tiếng, thực sự để tìm được một cái tiểu thuyết về chương 8 phiêu lưu huyền huyễn hay và về hay từ nội dung cho đến cách hành văn, giọng văn thì tương đối có, nhưng hầu hết các tác phẩm của Huỳnh Dị nếu các bạn nào đã biết đã đọc đã nghe thì khó có thể chơi được ở một cái khía cạnh nào. Phải nói rằng cực hay. Mà tác giả Huỳnh Dị này ở bên Trung Quốc sánh ngang với Đại Kim Dung mà. Tác phẩm của Huỳnh Dị thì Thanh Bình đã đọc một cái tiểu thuyết mang tựa đề là Thánh Nữ rồi, nếu bạn nào đã nghe rồi thì sẽ biết. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 của tiểu thuyết Trinh Tam Hiền Viễn mang tựa đề Nguyệt Ma. Chương 1: Cái chết của giáo sư. Khi Lăng Đỗ Vũ trở về nhà, chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính treo giữa đại sảnh đã gõ đến nhịp thứ 12, báo hiệu sự kết thúc của một ngày. Tiếng quân trùng trong rừng núi râm ran, xuyên qua lớp cửa lan man vọng tới, căn chào house kiểu phương Tây hiện đại của lăng độ vũ nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao. Trước nhà, tâm nhìn trời rộng, dưới chân núi, hải cảng và cảnh đêm mê đắm của thành phố nằm ở bờ bên kia thu hết vào tầm mắt. Ánh đèn lấp đánh dọc hai bờ hải cảng rực rỡ, soi bóng xuống nước, mưa ảo xa xôi, chập trần như mộng. Lăng độ vũ khẽ khàng thở ra, ngồi xuống bộ sofa ở góc đại sảnh ngàm mình và chiếc kế bằng êm ái, nhịp nhàng, cảm giác thoải mái thấm dần vào từng dây thần kinh. Chuyện lạ lùng lúc ban ngày vẫn còn vướng bứt quanh hắn. Lăng đầu vũ lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ bọc da xanh, bị in mấy chữ diary, thép vàng, biết theo đuổi đồng bay phượng múa. Chắc người thiết kế nó bỏ không ít tâm tư. Có điều hứng thú của lăng đầu vũ không nằm ở phần thiết kế đó, mà nằm ở nội dung bên trong khi hắn phát hiện ra thi thể tạ giáo sư. Thì cuốn sổ này đang được nắm chặt Trong bàn tay gầy chắc của ông Trên bề hiện giờ vẫn có thể nhìn thấy Lờ mờ dấu móng tay hẳn xuống Bên trong nhất định là có một bí mật kinh nhân Khiến ông ta đến lúc chết vẫn không chịu buông Lúc đó Lăng đồ vũ không dám mạo nhân lạnh những ngón tay của tà giáo sư Trước khi chết Ông ta vẫn sức nắm quá chặt Khiến cho cơ bắp căng cứng Trừ phía bể gãy khớp ngón Mà không đừng nghĩ đến chuyện lấy được quyền nhật ký Cũng may là Lăng đồ vũ thường mang ngân châm theo bên mình. Hắn dùng đó chích vào mấy huyệt bị ở khửu tay và bả vai quả tạ giáo sư, đồng thời ấn lên những kinh mạch điều chuyển cư động nơi cánh tay ông ta, khiến các ngón tay nới lỏng ra, từ đó mới lấy được quyền nhật ký. Hồi nhỏ hắn đã đọc được rất nhiều phương cách ứng phó với người chết từ một bậc thầy về thiên táng ở Tây Tạng. Hắn còn chưa có cả cơ hội và thời gian để lật xem các trang bên trong. Khoảng một giờ trưa hôm nay, Lăng đầu Vũ nhận được điện thoại đường dài của Trần Ngọ Bằng từ bí gọi về. Trong giọng nói lúng quấn của Trần Ngọ Bằng lộ ra một sự kinh hoàng khủng khiếp, yêu cầu hắn lập tức mau đến nhà ông cậu là tạ giáo sư, nhưng lại không chịu nói rõ lý do. Với tính cách của Lăng Đồ Vũ, cho dù là người lạ mặt, không hề quen biết nhờ giúp đỡ, hắn cũng chẳng chối từ hướng ngồi Trần Ngọ Bằng và hắn là người thuộc cùng một tổ chức bí mật, lại từng trung hoạn nạn, kể như có mối sinh tử chi giao. Hắn lại chiếc Porsche màu trắng gọc chai, lao đi với tốc độ 80 dặm một giờ, vượt năm lần đèn đỏ. Chạy toán ít nhất 3 chiếc mô tô của cảnh sát giao thông, lúc đến căn nhà ngoài ô của giáo sư Tạ mới kinh hãi phát hiện ra ông ta đã, đã chết, có điều lồng ngực còn ấm, ước chừng mới ngộ hại độ nửa tiếng đồng hồ. Tình trạng tử nạn cũng hết sức kỳ quặc, theo sự quan sát của hắn, Tạ giáo sư chết vì nghẹt thở. Xương lồng ngực của ông hầu như không còn cái nào nguyên vẹn, nhưng kỳ lạ là phần da thịt lại không có lấy một vết thương hay thậm chí một dấu hiệu sang chấn nhỏ, thế là thế nào? phải là vật nặng đến 1.000 nghìn bao mới có thể tạo nên sức nứt gãy xương cốt như vậy. hắn xem xét kỹ lưỡng từng góc ngách trong nhà, nhưng hoàn toàn không tìm thấy hung khí gì khả dĩ gây nên thương thế này. trong nhà gọn gàng ngăn nắp, không có dấu vết của sự đánh lộn. cửa lớn cửa sổ nguyên vẹn không xước mày. lăng đầu vũ đã dùng hai sợi dây thép nhỏ mảnh vẫn thường đem bên mình, thăng thào so nó và ổ khóa mở cửa. hắn đột nhập một cách êm mà. đôi mắt tả giáo sư trợn trừng. Con người gần như lót ra khỏi chồng bộc lộ nỗi sự hãi cung cực trước khi chết sắc diện thất thần đó Cho thấy đến chết Ông ta cũng không tin được những gì đang diễn ra trước mặt Lăng đội vũ Vốn găng giả can đảm Nhưng nhìn thấy tình cảm ấy Người cũng không chết mà run Thi thể ngã ngửa trên ghế Miệng há to Như chưa kịp hít nốt hơi thở cuối cùng gương mặt giám quét ngần về phía sau Theo một góc độ trái khoáy Tập kinh lão mắt ở tay phải Đúng đưa tự hồn như sắp rơi Hình như có bàn tay ma vô hình to lớn đã sọc vào cổ họng yếu ớt của ông ta. Trong cuộc đời đành những truyền kỳ quản lăng đổ vũ, đây mới là lần đầu hắn gặp phải tình trạng sắc chết như thế. Hắn đã từng trung thấy tử thi bị lột sạch giang hay bị chặt đứt cả tứ chi. Tuy hết sức tàn nhẫn, nhưng cũng không thể so sánh được với tình trạng nguy dị khó hiểu khiến người ta phát run như cái chết của tạ giáo sư. Tay trái ông rủ hoạch xuống đất, tay phải đặt lên ngực. Năm ngón gầy bốn chặt vào quyền nhật ký bìa ra xanh mà lăng đầu vũ cầm đây Lăng đầu vũ xóa sạch mọi dấu vết Chứng tỏ hắn đã lén vào nhà Rồi mới thông thả đi báo cảnh sát Nhật ký thì chẳng phải nói Hắn cất biến đi Một là vì xưa nay hắn chỉ tin tưởng Vào mỗi năng lực của mình Hai là vì hắn lơ mơ cảm thấy Quyền nhật ký này là đầu mối của vấn đề Hy vọng có thể giữ gìn nó Cho tới lúc Trần Ngọ Bằng trở về Khi cảnh sát đến Hắn giả bộ như không hay biết một chút gì Kiên nhẫn trả lời những câu trao hỏi truyền biên Đến hoàng hôn, hàn lãnh cảnh sát gọi một cú điện thoại, tìm Trần Ngọ Bằng đang ở Mỹ, kể lại cái chết của tạ giáo sư. Trần Ngọ Bằng xưa nay tính tình vẫn hay xúc động nóng này, nhưng nghe tin buồn về ông cậu, phản ứng của y lại rất kỳ lạ, không hề thương cảm bi ai như lăng đầu vũ tưởng mà chỉ lầm bầm. Ông ấy chết rồi, chết thật rồi. Lăng đầu vũ lập tức hỏi. Ngọ Bằng, giết cuộc là có chuyện gì? Đầu dây bên kia, Trần Ngọc Bằng hình như hoàn toàn không nghe thấy lời y nói, chỉ làm bẩm Cuối cùng cũng thành sự thật, ta là người duy nhất biết. Tiếp sau đó y hét lên quần loạn. Thật đáng sợ quá. Lăng đổ vũ trong lòng khiếp đảm, Trần Ngọc Bằng cũng là một người đã trải qua bao sóng to gió lớn, chuyện gì đáng sợ đến mức làm y trở nên thất thường. Ít nhất 5 phút thở hồng hộc cướp rút, Trần Ngọc Bằng mới bình tĩnh lại một chút. Lăng Đỗ Vũ cảm thấy, hắn đang phải vận sức kiềm chế cơn giận mới thốt được ra. "Tất cả, đợi tôi về hắn ngay." Rồi cộc một tiếng điện thoại ngắt. Nói chuyện với Trần Ngọc Bằng xong, không những không phá giải được chút bí ẩn nào, mà còn làm lòng hắn nảy thêm những nghi hoặc, cũng may là Trần Ngọc Bằng đang trên đường trở về Hồng Kông. Lăng đầu Vũ hít một hơi thật sâu, lật trang đầu tiên của nhật ký, ngày tháng đề 10 tháng 3 năm 1984, tức là ghi chuyện 4 năm trước, nội dung như sau: Sáng nay quay về phòng nghiên cứu của đại học, tình cờ gặp ông Hứa, nghe nói tiến sĩ Trịnh Văn Lâm từ trần, không đánh đổi nghẹn ngào. Nhân sinh như xuân mộng thu vân, lanh lợi không ngoài vòng tuần hoàn ấy, cố chết hòng vẫn tham giao du tàn nội Con người sao có thể là ngoại lệ? Lăng độ Vũ lại lật vài trang nhật ký không liên tục, có khi im bấy tháng chẳng tới một chữ, nên gọi nó là sổ ghi chép thì hợp lý hơn. Giáo sư Tạ Đình là một nhà khảo cổ nổi tiếng, Năm 35 tuổi, bài khảo cứu về sự di cư của các dân tộc đền giết nải Chu Phi đã giúp ông dương danh trong giới khảo cổ thế giới, gây dựng được uy tín lớn về phương diện này. Ông tinh viên văn hóa và ngôn ngữ cổ Ai Cập trở thành một nhân vật siêu biệt trong giới khảo cổ. Bên cạnh đó, ông còn là một nữ hành gia chú danh có thể coi như một từ hạ khách quả thời hiện đại. Nhà bác học hiền hách như vậy lại chết một cách lý kỳ, không minh không bạch nhất định là một tổn thất to lớn không gì bù đắp được cho giới khảo cổ. Giáo sư năm nay 65 tuổi, năm năm trước đã về nghỉ hưu, sinh sống bằng việc dạy học. Theo lời Trần Ngọc Văn, 20 năm nay giáo sư say mê nghiên cứu các đền văn minh cổ. Ông tin rằng chứng nền văn minh hiện nay trên trái đất đã từng xuất hiện những đền văn hóa văn minh cao hơn nhiều, có thể là tồn tại trước cả người Vượn Bắc Kinh và người Vượn Lam Điền. Khoảng thời kỳ 40 đến 50 vạn năm trước. Trong ngành khảo cổ Bất kỳ chứng cứ đáng tin cậy nào được tìm ra được ở những giải đất không có người chú ngủ đều là những sự việc gây chấn động. Dòng suy nghĩ dồn dập, Lăng Độ Vũ tiếp tục giờ đọc bút ký của nhân vật khổng lồ trong giới khảo cổ này. Nội dung xoay quanh những cảm trường về cuộc sống hàng ngày, những tâm đắc trong khoa học hoặc những kiến giải tinh túy về chuyên môn. Lăng Độ Vũ lướt qua thế giới tư tưởng khoáng hoạt vô biên của nhà học giả chú danh, cảm thán trí thông tuệ thực sự của ông. Cái quyền uy học thuật Cấp đại sư, sức tưởng tượng táo bảo phong phú này khác xa những người được gọi là học giả mà đầu óc đong đầy thành kiến. Nhân loại đã quen nhốt mình trong cái không gian hạn nẹp trước mắt giống như con đà điểu rút đầu và cắp nếu họ có đủ dũng khí và nghị lực để tìm hiểu và giải đáp được vô số những câu đố bí hiểm trong lịch sử không? Ví dụ, trong lịch sử lâu dài miên viễn của một dân tộc đều có ghi chép về nạn thông thủy đã nhấn chìm cả một vùng đất lớn. Ngay đất nước Trung Quốc cũng từng nhắc đến đại vũ chi thủy ban đầu phụ thân của đại vũ áp dụng phương cách làm tường bao thất bại rồi tới đại vũ áp dụng phương pháp nạo bét mới giải trừ được nạn lũ lụt đây là một trận thủy tai vô cùng kinh khiếp phải trải qua thời gian hai đời mấy chục năm hồng thủy mới bị đẩy lùi dù không được ghi chép cẩn kẽ dân tộc do thái cũng có chuyện về con thuyền vương của ông neo thánh kinh kề neo được chỉ dẫn của thượng đế trước khi hồng thủy xảy ra ông đóng một chiếc thuyền vương khổng lồ chọn từ mỗi loài động vật ra một trống một mái. những cặp động vật này trở thành sinh bệnh tồn tại duy nhất sau cơn hồng thủy làm sự sống được tiếp tục kéo dài. hiện nay vẫn có người còn truy tìm phân tích chiếc thuyền vuông đó. những đức khác như Hy Lạp, Ấn Độ không nước nào là không nhắc đến một lần đại hồng thủy khiến con người khiếp đảm. đây là chứng cứ không thể nghi ngờ cho tới vào khoảng một đại niên trước khi nền văn minh hiện nay bắt đầu đã xảy ra một trường đại thủy tai có tính toàn cầu kéo dài mãi không dứt do đó các dân tộc khác nhau trên trái đất đã lần lượt đem những tai nạn có tính hủy diệt khủng khiếp ấy ghi lại trong cổ sử của họ những đại họa đó nhiều khả năng là đã hủy diệt triệt để những nền văn minh dị vãng nền văn minh hiện nay chỉ là một nền văn minh khác mới trỗi dậy nhưng đều đang làm chúng ta lo lắng là thủy tai có thể tái diễn trong tương lai. Vấn đề ấy hết sức bức thiết. Lăng đỗ vũ đời người ra giáo sư lập luận đơn giản nhưng rất rõ ràng, hung tuỳ là một nạn chất đáng sợ cũng có thể lại những ngày sắp đến của nhân loại. Quyển kí chép lại tiếp tục. Năm 1976, trong thủy tầng ở Sibia đã phát hiện ra một đàn voi ma mút. Đây là loại voi ma mút chỉ sống ở vùng nhiệt đới. Chúng có ba đặc điểm Thứ nhất là cơ thể vẫn hoàn hảo vô khuyết Có thể xả thịt ăn được Thứ hai là trong miệng và dạ dày Còn cỏ xanh chưa tiêu hóa Thứ ba dạ dày căng phòng cho thấy chúng tắc thở mà chết Cái giải thích hợp lý duy nhất là Đang ăn cỏ xanh ở vùng nhiệt đới Đột nhiên nhiệt đới biến thành vùng cực càn khiến chúng chỉ trong dây lát là nó bị đông cứng lại Đây có lẽ là một chứng cứ quan trọng nhất Về sự biến đổi của trục trái đất Bởi vì lâu nay giới khoa học đều nhận định rằng Khi trái đất quay theo đựng lý về lực ly tâm, những nơi xoay chuyển ở vòng ngoài là những nơi rộng nhất trên trái đất. Vì vậy, vùng xích đạo cũng chính là nơi đơn kính trái đất lớn nhất. căn cứ theo kết quả điều tra, thủy tần quả Bắc cực và Nam cực đều đang không ngừng dày thêm và nặng thêm. Khi băng tuyết ở hai cực này tích tụ đến mức nặng hơn vùng xích đạo, thì sẽ phá vỡ sự cân bằng, khiến cả quả đất quay ngược lại. Hai cực biến thành xích đạo, còn xích đạo ban đầu sẽ biến thành hai cực điều này giải đáp xác hợp nhất về tình trạng của đàn voi ma mút. ngoài ma mút để diệt đạo khi ăn cỏ trên vùng thảo nguyên rộng lớn, trục trái đất đột nhiên chuyển biến, nháy mắt đã đưa chúng từ vùng thảo nguyên nhật đới đến vùng Siberia băng phơi tuyết phủ khiến chúng đông cứng lại ngay. Băng tuyết ở hai cực chuyển đến được vị trí của sức đạo rồi, thì máu trắng tan chảy tạo thành cơn hồng thủy kinh nhân nhấn chìm toàn bộ địa cầu theo ước tính của các nhà khoa học. Băng tuyết trên hai cực nếu cùng tan chảy, mực nước trên toàn cầu có thể cao thêm hơn 50m mét. Đây nhất định là nguyên nhân khiến Neo phải đóng chiếc thuyền để thoát chết. Cũng chính là cơn thần thủy khiến đại vũ trở thành vĩ đại. Khi trục trái đất thay đổi, tất cả những tai họa bất khả kháng nhất như động đất, sóng thần đều có thể đột ngột xảy ra. Bất kỳ một nền văn minh nào cũng có thể tiêu tan như mây khói. Tai họa lớn như vậy, nhiều khả năng là băng tuần hoàn có tính chu kỳ, một nền văn minh bị hủy diệt lại một nền văn minh khác ra đời. Lăng đầu vũ hít sâu một hơi, hô hấp bất dáng trở nên nặng đầy. Sự thay đổi của trục trái đất có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Hắn lật trang ký, thời gian ghi chép là sau đó một tuần. Rất nhiều người đem những điều bí ẩn chưa được giải đáp trên trái đất đổ diệt cho những vị khách ngoài vũ trụ. Tôi lại nghiêng theo hướng tin rằng trước chúng ta đã từng tồn tại những vị khách của nền văn minh cao đầu. Họ thậm chí có thể là một loài sinh vật phi nhân loại hồi còn trẻ, có một vấn đề cứ mãi theo đuổi tôi, đó là một số dân tộc nguyên thủy của châu phi từ khi có ý thức là bắt đầu sùng bái đạo thiên lang. họ nói sao thiên lang có một người bạn hắc ám, người bạn này chứa một dạng vật chất quan trọng nhất trong vũ trụ. điều này khiến bao nhiêu người kinh ngạc. thiên văn học hiện đại sau khi bước vào thế kỷ này mới từ quỹ đạo dị thường của sao thiên lang thán đoán ra sao thiên lang là một trong hệ thống song sinh. Ngôi sao còn lại có lẽ là một sao neutron không phát sáng. Đây có phải là người bạn hắc ám không? Mật độ vật chất trong một mắt cuối trên sao neutron còn cao hơn bất kỳ dạng vật chất nào trên trái đất đến hàng triệu lần. Vật chất này đặt trên sao neutron này có thể còn nặng hơn cả trái đất. Đây chẳng phải là loại vật chất tối quan trọng trong vũ trụư? Kết luận đó chúng ta có được là là nhờ chế tạo ra kính viễn vọng tiên tiến. Còn những dân tộc nguyên thủy kia, họ nhờ vào cái gì mà có được kiến thức không thể từng từng đổi ấy? Đây phải chăng là một mảnh ký ức sát lại từ thời kỳ văn minh trình độ cao xa xưa? Giáo sư kết luận đoạn viết bằng ba dấu chấm hỏi, hiện nhân là một nghi hoặc của ông về phương diện này. Lăng Độ Vũ cảm thấy thú vị, đọc một mạch 10 trang đều là những ghi chép từ năm 1985 đến tháng 7 năm 1986, lật đi lật lại, xoay quanh vấn đề văn minh thời tiền sử Giám mục Mack đến ngày 18 tháng 8 năm 1986. Chẳng đó kể chuyện rất lạ lùng, không đầu không cuối, nội dung như sau. Hôm kia rốt cục cũng liên lạc được với M, cho y xem qua tư liệu mình chép lấy, Y hỏi mình tại sao không chụp ảnh, y không biết mình khó khăn lắm mới đột lót được, mới có thể đột nhập vào tầng thư các của thần điện trong một tối, chép lại tư liệu trên thạch bản, trải qua vô số thời kỳ chiến loạn. Thạch bản có thể bảo tồn đến mức độ này Và thật rất hiếm có rồi Mơ nói thẳng Y hoàn toàn không tin vào các ghi chép trên thạch bản Y bảo những thứ đó Là của các nhân vật trong truyền thuyết Khó tránh khỏi sự khoa trương sai lạc sự thật Thực ra thạch bản đã có đến đại rất lâu đời tuy lựa ghi chép trên đó Dù sai sự thật đi nữa Cũng có thể phản ánh đến một mức Nhất định những gì đã xảy ra ở thời cổ đại Hướng ngộ những điều ghi chép trên thạch bản Lại là hiện vật đặt trong bảo tàng Cairo nếu mời chịu tự mình đi xem một lần trải qua những sự kỳ lạ mà mình đã trải qua chắc chắn y sẽ tin lời mình nói ôi nó làm mình lay hoay suốt ba tháng nửa ai tập mình nhất định phải lấy được nó tiếp cận với những chỉ dẫn trên thạch bàn làm cho nó khởi động họ thật ngu ngậy tại sao không dám động vào nó kia chứ đến người khác nghiên cứu nó họ cũng cấm tuyệt lăng đội vũ thắt bánh đầu óc mờ mịt mờ là ai thứ đó là thứ kỳ diệu gì vậy Tại sao khiến tạo giáo sư phải trải qua những chuyện kỳ lạ? Tại sao không có ai dám động vào? Trăng sau là ngày 2 tháng 3 năm 1987, là chuyện nửa năm sau trăng trước, biết rằng. Đêm qua, m gọi điện từ Paris về, bảo mình rằng Y đã đi Cairo một chuyến. Khi tập trung tinh thần và con mắt tròn của cái thứ ấy, sự kỳ dị lại phát sinh. Y không thể tin đó là sự thật, nhưng đúng là Y đã trông thấy một thế giới vô cùng quái đản Lúc đó Y đã bật khóc. Nó thật kỳ diệu cách một tấm kính dày của trụ trưng bày vẫn có đầy đủ ma lực như vậy. Giả như chúng ta thật sự có thể theo chỉ dẫn trên thạch bản, khởi động đó vào giữa lúc trăng tròn đêm trung thu, thì liệu có như ghi chép, liệu có lên được thế giới khả diên của quỷ thần. Mình hoàn toàn không tin vào sự tồn tại của thế giới quỷ thần, thứ đó chắc là sản phẩm khoa học kỹ thuật không thể bị hủy diệt do một nền văn minh cao lưu lại, vượt xa mọi khả năng lý giải của chúng ta. Tính chất giống như băng vị dao hiện nay Như chấm lại tình hình của nền văn minh lúc đó, nếu đúng như vậy, giá trị của nó là không thể tiên lượng được. Nhưng vì sao nó lại liên quan đến trăng tròn? Liệu có hấp thụ một loại năng lượng nào đó lúc trăng tròn không? tuy chân mắt khoa học kỹ thuật vẫn chưa thể giải thức một cách hợp lý về hiện tượng trăng tròn, nhưng thống kê học đã cho thấy khi trăng tròn tai nạn giao thông rất nhiều, các nhà tâm lý cũng nói khi trăng tròn, trạng thái của con người bất ổn hơn bình thường, phụ nữ sẽ đau hơn khi có kinh nguyệt. Người sói trong truyền thuyết chứng minh rất rõ mối con nệ giữa trăng tròn với trạng thái và tiềm thức con người. Các nhà thơ nước ta ưa ngắm trăng mà ngâm vịnh, có lẽ là vì từ nơi sâu thẳm trong đồng họ đã cảm thụ được một loại dị lực khó bề lý giải, mà cái thứ đó vừa khéo có thể vận dụng được loại dị lực này. Muốn có được đáp án, xem ra phải lấy được nó, mình tin rằng mờ sẽ lấy được, nhưng ý nói còn phải tìm một vị bằng hữu người Nhật đến giúp. Mình nghĩ người đó nhất định là Tazi Masamune, chỉ y mới có thể ở nơi lạc hậu mà vẫn thi truyền được những thủ đoạn thông thiên. Lăng đạo vũ nhất thời đơn người ra, khó khăn lắm mới bắt óc lên tưởng đến được Tazi Masamune. Quả tờ không cách nào chấp nhận nổi trong nhật ký của một bậc thầy về khảo cổ lại có thể xuất hiện cái tên của một nhân vật phong vân trong giới hắc đạo quốc tế như thế này, Tazi Masamune. Taji, Masamu là đại phú học của thế giới ngầm Nhật Bản những năm sau chiến tranh. Ngài nói bọn xã hội đen bình thường không thể nào sánh được với ông ta. Phương châm bằng nguyên tắc sự sự của Taji là tuyệt đối không làm những việc mất hết nhân tính như lạm sát hay buôn bán ma túy. Thêm nữa thủ đoạn nhanh nhẹn, cư xử khéo léo, sơ tải trượng nghĩa, được cả hai giới hắc bạch quốc tế rất hoan nghênh. Trong đoạn tình báo đáng tin cậy lăng đầu vũ biết rằng Tajima Samu là một trong những thế lực có thể thao túng chính trường Nhật Bản. Em mở trong sổ ghi chép của Tạ giáo sư, nếu là bằng hữu của Tajima Samu, thân phận tất nhiên cũng rất khác thường. Cái câu chuyện này xem ra tuyệt nhiên không đơn giản. Quyển ghi chép còn đến một nửa chưa xem hết, lăng đầu vũ chợt nghĩ ra điều gì, bên cầm quyền sách đứng dậy theo cầu thang xoắn ở góc sảnh bước lên lầu hai căn nhà tower house kiều phương tây đi về hướng phòng đọc sách bên phía nam. Phòng đọc sách của lăng độ vũ diện tích gần 600 thước vuông, trên bốn bức tường treo mấy bức tự họa trung quốc, ngoài ra đều là các giá chất đầy sách vở. Hắn xưa nay rất yêu hãnh về cái sự đọc nhiều đọc rộng của mình, từ văn học lịch sử đến khoa học kỹ thuật, thiên văn đỉnh cao đều là hứng thú của hắn. Thông qua sách vở, hắn tiếp xúc được với những tâm linh vĩ đại trên thế giới, bản thân hắn không ngừng trưởng thành. Chí thức không ngừng mở rộng. trên gia sách có rất nhiều tài liệu ngôn ngữ học, hắn luôn tin rằng con đường chân chính duy nhất để đến với văn hóa các dân tộc khác nhau chính là học tên ngôn ngữ sản sinh dân nền văn hóa đó. Ngôn ngữ là dấu hiệu tiêu biểu cho sự trải nghiệm, chẳng hạn người Eskimo có thể miêu tả về tuyết bằng mấy chục hình dung từ khác nhau, điều đó phản ánh sự thành nhiệm từ cuộc sống trong băng tuyết của họ. Chỉ có nhiều biết ngôn ngữ của các dân tộc mới có thể thực sự lĩnh hội được kinh nghiệm và văn hóa của họ. Đây là nguyên nhân khiến Lăng Độ Vũ miệt mài học các loại ngôn ngữ cũng tiện lợi không ít cho việc hắn đi lại khắp nơi. Chính giữa phòng sách đặt một cái bàn lớn, bên cạnh bàn có một bộ máy tính, đó là trợ thủ đắc lực của Lăng Độ Vũ giúp hắn tiến hành nghiên cứu được mọi phương diện. Đối diện với cái bàn, trong một tấm tranh màu tranh vẽ bán thân một lạt ma lục quang, long lánh nên mặt uy nghiêm. Giấy bức tranh có đầy hành chữ tạng. Lăng đầu vũ ngưng thần ngắm bức họa rồi cung kính vái lạy miệng lẩm bẩm cha còn vẫn khỏe sau đó mới ngồi xuống chữ kính xoay trước màn hình máy tính bật nút khởi động màn hình sáng lên bắt đầu chạy dần những hàng chữ hiển thị trình tự Lăng đầu vũ mở transmitter thiết bị này có thể đưa những file tài liệu trong đầu hắn thông qua mạng thông tin của thế giới gửi đến kho tư liệu máy tính bí mật ở mỹ và chỉ cần dùng một tủ hợp mật mã riêng bình hắn biết, thì dù ở bất kỳ nơi đâu với bất kỳ một hệ thống máy tính nào có đầy đủ device, lăng đầu vũ cũng dễ dàng tải được về những tư liệu mà hắn đã cất giữ. đây là một phương pháp bảo mật tối ưu. máy tính đã chuyển sang trạng thái chờ thao tác. lăng đầu vũ gõ một loạt mật mã trên màn hình hiện lên dòng chữ đợi chỉ dẫn. lăng đầu vũ giờ nhật ký ra, giống mấy ảnh chụp từng trang, bắt đầu từ trang thứ nhất. chụp xong thì ghi vào bộ nhớ máy tính. Tôi dùng chen splitter gửi đến kho lưu chứ ở cách mình hàng ngàn dặm kia. Mãi đến 2 giờ sáng, công việc mới xong xuôi. Hắn ghi hết những tấm ảnh chụp từng trang nhật ký vào máy tính, gửi đến hệ thống bảo mật xa xôi. Giờ tới phần cắt tổ quyền sổ ghi chép, lăng độ vũ bất giác bật lên chửi rủa: hai trang cuối cùng đã bị ai đó xé mất tiêu rồi. Hai trang này nhất định là chứa những yếu sỉu quan thiết nhất. Lăng độ vũ nhắm nghiền hai mắt. Lỗ mũi nhẹ nhàng hít vào, thở ra, hô hấp vừa dài vừa chậm theo một nhịp điệu kỳ dị, đó là cách luyện tập quen thuộc của hắn hàng ngày trước khi ngủ, chưa hề gián đoạn kể từ khi bắt đầu có ý thức đến nay Trong vòng mấy phút, tinh thần của hắn dần thả vào vùng yên tĩnh không sóng gió, chỉ hư trí tĩnh, luồng hô hấp dài sâu tiến gần đến chỗ như có như không, đột nhiên lỗ mũi tắt lại, hô hấp ngưng ngang, bước vào tầng tinh thần Thiền tọa thai tức. Đạo tu hành mật tông ở Tây Tạng có câu nhất tức thượng tồn, tự tâm bất tức, chữ tức ở đây là do chữ tự phía trên, chữ tâm phía giới hợp thành, phải từ bỏ cái tâm quả thế tục mới có thể tiến đến thiền cảnh. Vì vậy thay tức là một quá trình rất quan trọng trong lĩnh vực này. Lăng độ vũ có tu vi cực cao, lúc này toàn thân hắn thả lỏng, trong người khí chuyển rung rung, rung linh giải thông suốt. Đúng lúc ấy cảm giác nguy hiểm đang rình rập đột nhiên trào lên trong linh giác yên tĩnh của lăng độ vũ. Đó là năng lực mà các nhà tâm lý học đặt cho cái tên thâm lâm linh giác giống như dạ thú trước cơn địa chấn luôn có những biểu hiện rất kỳ lạ bởi vì bình thường đã quen với quy luật và nhịp điệu của tự nhiên bằng cảm quan linh dị chúng dễ dàng nhận thấy khi xuất hiện một biến đổi nào đó và chúng tỏ ra bất an. lăng đồn vũ cũng vậy. Thế giới nhân loại ngoài các tầng vật chất ra còn có một tầng trung dành cho tinh thần. Các nhà tinh thần học gọi nó là ý thức cộng thể. Ý thức cộng thể đó đã vượt qua bình trần ý thức thông thường. Đa số mọi người chỉ có thể cảm nhận sự tồn tại của tầng linh thần ấy trong khi ngủ, trong việc mơ thấy những điều kỳ lạ quái đản và có tính dự báo. Nhưng đối với người đã tu tập lâu ngày như Lăng Đỗ Vũ, dần dần hình thành một loại xúc giác mà người thường không có, nhưng ở hắn thì tự nhiên như hít thở và đi lại. Vì vậy, tuy đang ở trong thế giới vật chất không có lấy nửa điểm khác lạ và dự báo, nhưng Lăng Đỗ Vũ đã cảm thấy tồn tại một sự nguy hiểm. Lăng Đỗ Vũ mở bừng hai mắt, tập hô hấp lại từ đầu đến khi mũi anh ngừng nhịp thở và hô hấp được tiến hành qua các lỗ chân lồng khắp thân thể quá trình thay tất ngừng lại và lỗ mũi trở về trạng thái hoạt động bình thường lăng độ vũ nhìn lên hình vẽ lạt ma trên bức tường đối diện thầm nói chàng sắp xảy ra một sự gì đáng sợ lắm vậy không người trong tranh đó là linh đạt lạt ma lãnh tụ hoạt động đời thứ 36 mươi của thượng mật tông phái huyền bí nhất ở tây tạng hắn chưa từng gặp ông bao giờ Vì khi hắn ra đời, Linh Đạt đã nhập diệt và cóc cực lạc được chứng đắc. Khi nắng vừa mới sinh đã mất trà, năm 98 tuổi, vị Phật Phật đều bị tối cao vô thượng này đã làm một việc hết sức kỳ cục là thụ thai cho Lăng Nhã, mẹ của Lăng Đỗ Vũ, một phụ nữ gốc Trung Quốc từ Mỹ sang thăm bái ông ta. Ba ngày sau thì tạo hóa. Sau khi Linh Đạt Lạt Ma nhập diệt, Lăng Nhã sinh ra đứa con theo họ mẹ, Lăng Độ Vũ và tuân thủ lời dặn dò của Linh Đạt Lạt Ma. Bà để con trai lại tiếp tục tu hành theo phương pháp nghiêm khắc nhất, mãi cho đến khi hắn 15 tuổi, Lăng Nhã mới đón con sang Mỹ, bắt đầu cho hắn hấp thụ nền giáo dục Tây phương. Đó là số thân lạ lùng của Lăng Đậu Vũ, tới bên ngoài townhouse trùng lại tiếng xe hơi, căn nhà của Lăng Đậu Vũ nằm cuối một con đường toàn tư gia, tiếng xe bằng tến cho thấy mục tiêu chắc chắn đến 99% là nơi ở của hắn. Lăng Đậu Vũ tắt máy tính, tay cuốn sổ tay của tạo giáo sư và học tủ dưới bàn làm việc. Rồi mới bước xuống nhà, vừa lúc tính trung cửa ráo vang Trung 2 chạy trốn dưới đêm trăng Hệ thống vô tuyến đặt bên cửa tự động vận hành Chấu hình một nam và một nữ đang đứng ngoài cổng hoa viên Sau lưng là hai chiếc xe cảnh sát Lăng đầu vũ than thầm, hắn từ cục cảnh sát quay về Chơi qua hai tiếng đồng hồ, họ đã đến ngay cửa viếng tăm Sao lại có sự quan tâm thế này? Căn townhouse của hắn bài trí rất cầu kỳ màu mè, nên trai tham ba tư chất bàn lớn bằng gỗ tự đàn mang chút hơi hướng quả một căn nhà châu Âu thời Trung Cổ ngoài ra còn treo dài ra các bức họa Trung Quốc Nhưng thiết bị thì hết sức hiện đại nhiều đồ điện tử thậm chí là những đồ mà hắn một chuyên gia mực nhất thế giới về điện tử máy tính và vũ khí đã phải tốn mất bao tâm tư mới thiết kế được Lăng đầu vũ dờ tay và tắt lưng mà chế ví ra vẫn luôn đeo bên mình Đi lộ một bộ điều khiển nhỏ bằng hộp dâm, hắn thường tạo ấn một loạt các con số, máy khuếch âm bên cửa, lập tức truyền tới những tiếng lào xào. Lăng đầu Vũ hỏi vào ống thoại. Mã Cảnh Ti, có chuyện gì? Lẽ nào không thể chờ đến sáng mai hãy nói sao? Viên cảnh sát trẻ tuổi, tên gọi Mã Tu Minh đáp vọng vào. Lăng Tân Sinh, xin lỗi làm phiền ông lúc khởi khoách, có điều do diễn tiến sự việc đã vừa xa dữ liệu của chúng tôi. Bên này là trách chủ nhậm, trách sở viên, tù trừng tù hành động đặc biệt của Cảnh sát tình sự quốc tế, vừa từ Đài Loan bay sang để giải quyết việc này, mong được gặp ông ngay. Lăng đầu Vũ thỏ tay ấn một nút trên bộ điều khiển, cánh cửa sắt ngoài hoa viên tư tư mở ra, mã thông minh và trách trùm nhậm của Cơ quan Cảnh sát tình sự quốc tế bước vào, cánh cửa lớn từ từ khép lại sau lưng họ, bên ngoài thấp thoáng mấy bóng người, ít nhất có 6-7 nhân viên quân cảnh tàn xung quanh nhà như sắp đối phó với đại địch lăng độ vũ trong dạ phân vân không biết có phải bọn họ đi phòng hắn bỏ trốn nơi không. lăng độ vũ lại ấn lên một bộ điều khiển cánh cửa gỗ của căn nhà trộm rãi hé mở mã tu minh sải những bước rộng đi trước tiến vào bắt tay chào lăng độ vũ. lăng độ vũ tương đối có hào cảm với vị cảnh sát chạy trốn này mã tu minh nói vài lời thay xáo với hắn rằng ngồi ngoảnh sang giới thiệu đây là người phụ trách tổ hành động đặc biệt của cảnh sát hình sự quốc tế, trắc sở viên thủ nhiệm từ lúc vào phòng tâm nhìn của lăng độ vũ vẫn bị mã tu minh cheo khuất không thấy được người phía sau y. mã tu minh vừa nhích sang, người phụ nữ đằng sau liền hiện ra. lăng độ vũ loa mắt gần như muốn trúng mũi huyết lên một cái. các sở viên mặc bộ trang phục màu xanh nước biển, tà váy bó sát in nổi những đường nét tuyệt mỹ của đùi và eo, bóng dáng toan cao ngang ngắn khiến người ta thưởng thức ngay đường vẻ kiêu hãnh và sức sống thanh xuân của nàng. làn tóc mượt như mây cuộn thành một búi nhỏ. Giang Bính trong sáng, nước xa tươi nhuận màu đồng thiết, cái mũi thanh tú, bờ môi nhỏ rất nét, tôn lên đôi mắt đen long lánh phiêu hút, Trong cái anh khí vẫn hé lộ thần thái kiều mỹ đến rung động lòng người. Trong lúc Mã Tu mình giới thiệu, Trác Sở Viên mỉm cười cười mở, hàm răng đều đặn, trắng như ngọc, nàng chủ động bắt tay Lăng độ Vũ. Lăng Đỗ Vũ thâm nhù, đẹp đến thế này, làm mưng tin hắn người mẫu thật thích hợp, vì sao lại gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế rồi được thăng lên vị trí cao như vậy? Có đầu khi nắm lấy tay nàng, tức thời hắn thay đổi mọi ấn tượng, những ngón tay thon dài hữu lực, Lăng Đỗ Vũ vốn là đệ nhất cao thủ về giao đấu, liền nhận ra ngay danh nhân trước mặt mình đã từng được danh dự rất nghiêm ngặt về quyền thuật. Tất Sở Viên nói: "Lăng tiên sinh, chào ông." Thanh âm nhẹ nhàng uyển chuyển, gợi cảm êm ái. Lăng đổ Vũ 12 hai người vào trong sảnh, lại chỗ bộ sofa. Hắn ngồi một bên, Mã Tu Minh và Tất Sở Viên ngồi một bên hai người bốn con mắt nhìn trầm trầm vào lăng độ vũ khiến hắn chào lên cảm giác như hai bên là hai cánh quân đang giằng co nhau. Lăng độ vũ mở lời trước. Chắc tiểu thư vừa đến nơi đây đã lại chỗ tôi ngay tác phong làm việc thật khiến người ta khâm phục. Chắc sự viên có vẻ không hài lòng với câu nói của lăng độ vũ. nàng trong đôi mày đẹp như vẽ lạnh lẽo đáp. Lăng tiên sinh trên phi cơ tôi đã xem qua hồ sơ về ông. Một người danh tiếng trên thế giới, biết rằng lăng thiên sinh thường có cách làm việc độc đáo riêng. Nhưng cái chết của tạ giáo sư lên đới rất nhiều, tôi thay mặt cảnh sát tình sự quốc tế mới ông cùng hợp tác. Nàng nói mật lạc phân minh rất có sức thuyết phục. Lăng đầu vũ bắt đầu sinh thiện cảm với cách vào đầy thẳng thắn của nàng, đồng thời cũng nhận thấy khó mà phản bác. Tuy hắn mới 33 tuổi, nhưng những trải nghiệm thì hơn hạn sự kinh lịch của nhiều người cộng lại, chẳng phong ba nào mà chưa từng gặp qua. Hắn lự hứng bút bút tay hỏi tôi có chỗ nào tỏ ra bất hợp tác gì? Mẹ lệnh lùng trên nét mặt chắc sở viên không hề thay đổi Lăng tên sinh, nếu quả thật là ông hợp tác với chúng tôi Hãy giao ảo thạch ra đây Giờ thì đến lượt lăng đầu vũ trong mày Hắn lầm bầm Ảo thạch, rốt cục là cách quái gì vậy? Chắc sở viên không giận mà lại cười, thông thả đọc Lăng đầu vũ, trước năm 20 tuổi, hồi xưa không rõ ràng 23 tuổi tốt nghiệp học viện công nghệ Massachusetts, năm tiếp theo lấy MBA ở Đại học Harvard, đề tài luận văn là quan hệ giữa kim tự tháp Ai Cập và thiên văn học. 25 tuổi đạt học vị PhD, luận án về lỗ đen và tuổi thọ của vũ trụ được ca tụng là nhân vật trẻ tuổi xuất sắc nhất trong thế giới đương đại. Sau đó đi du lịch nhiều nơi, tự dưng chuyên gia lập trình máy tính. Trong lúc nàng nói, Mã Tu Minh ngồi cạnh mắt mở mỗi lúc một to. Tự hồ đây là lần đầu tiên y biết đến những kỳ tích của Lăng Độ Vũ. Lăng Độ Vũ thoải mái tự mình trên sofa, ung dung thư tái, khuôn mặt đầy vẻ, không thừa nhận thì bất kính. Chắc sở viên tiếp tục nói, đây là Lăng Độ Vũ mà mọi người thường biết, nhưng căn cứ theo những nguồn tình báo đáng tin cậy, Lăng Tiên Sinh liên quan đến phong trào dân tộc ở khá nhiều nơi trên thế giới, có khả năng là hội viên quan trọng của một tổ chức bí mật mang tính toàn cầu là Liên minh chống bạo lực. Tổ chức này tuy thực hiện những hành vi phi pháp như lán vận chuyển vũ khí, chiêu nạp quân đội, ám sát, nhưng mục tiêu đều là giúp đỡ các chiến sĩ dân chủ ở mọi nơi kháng cự lại cường quyền. Vì vậy, cuộc tình báo lớn ở các quốc gia dân chủ đều giữ vai trò quan sát, không can thiệp vào hành động của lăng Sinh Ít nhất cho đến giờ phút này vẫn là như vậy. Nói tới đây, giọng trách sở viên trở nên sắc bén, vừa ôn nhu vừa cứng rắn. Lăng đổ vũ bắt đầu nhận thấy một khuôn mặt khác, khuôn mặt gầy gớm của các sở viên. Nhưng kèm theo câu nói cho sở viên lại mỉm cười Một nụ cười mê hồn Rồi chậm rãi tiếp Bản lãnh quả Lăng tiên Sinh không chỉ có vậy Chẳng hạn kiến thức về vũ khí Khả năng tay không đánh công Đều có thể liệt vào hạng cách chuyên gia hàng đầu Đồng thời cũng là một đại sư về thuật thôi miên À ngoài ra Tôi suốt nữa thì quên Lăng tiên Sinh còn là một hào thủ có tài mở khóa Nói đến đây Nét mặt nàng trầm xuống rồi lại tiếp Một nhân vật như vậy Nếu đoán rằng ông già trong nhà đang gặp biến cố, y liệu có chịu thúc thủ vô kế, suốt ruột đợi cảnh sát đến không? Trách sở viên từ từ siết thòng lọng, dòng điệu nhẹ và gấp gáp, xôn người ta vào chỗ bất lợi, khiến đối thủ khó bề phản bác. Ánh mắt lăng đầu vũ rẽ lên một vẻ kiên cường, nhìn rằng và trách sở viên không hề thoái nhượng, mà thù mình nhất thời chỉ biết đứng trông. Một lúc sau, lăng đầu vũ mới từ tốn nói. Mỗi chi tiết của sự việc ngày hôm nay tôi đã tường trình hết với cảnh sát địa phương, đã ghi chép trong hồ sơ. Châu Phi đứng trước tòa án bằng không thứ lỗi cho tôi không thể nhắc lại. Chánh sở viên thở dài, tỏ ra lấy làm tiếc vì thái độ bất hợp tác của lăng đội vũ. Nàng nghiêm trang nói: Lăng tiên Sinh, Có lấy ông chưa đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tính cả giáo sư, cho đến nay đã có mười mấy người chết vì ảo thạch. Năm ngoái, sau khi chính thức nhận sự ủy tham của tổng thống Ai cập. Cảnh sát hình sự quốc tế đã thành lập tổ điều tra số 1 Không may 7 người trong nhóm Lần được theo nhau mất mạng Cuối cùng phải giải tán cả tổ Tôi là người của tổ số 2 Tổ tiếp nhập Với tác phong làm việc vì chính nghĩa của Lăng Thiên Sinh Đấy nó là hiện vật chân quý của người Ai Cập Lăng Thiên Sinh nên tự mình hoàn trả lại chỗ cũ Không chút cho dự mới phải Chắc sở viên dùng võ không được Lại giờ đến văn ứng phó quả thật linh hoạt Lăng Đổ vũ bị nàng thuyết phục 5 lần 7 lượt Nhưng vẫn lánh đạm trả lời Chắc tự tư hoài công rồi, tôi quả từng không biết gì hết, cả ảo thành cũng mới nghe tới lần đầu. cho sở viên sầm mặt nói. mong rằng sau này Lăng tiên sinh không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay, chúng tôi có thể xem xét một chút được không? Lăng đầu vũ trầm giọng đáp. Tin cho tôi xem lệnh khám nhà. cho sở viên nhìn mã tu minh, thần sắc có vẻ lông túng. Lệnh khám nhà sẽ đến bất cứ lúc nào. Lăng đầu vũ sự kiểu, cho sở viên chặn ở đây... Yêu cầu gửi lệnh khám nhà đến ngay Nhưng dù tiến hành một cách nhanh nhất Những tờ giấy thuộc loại này vẫn cần một trình tự và thời gian nhất định mới được ký duyệt Vì vậy đối phương vẫn chưa thể tiến hành lục soát một cách hợp pháp Bốn cảnh sát nấp non ở ngoài kia hiện nhiên là đang đợi mang lệnh đến Lăng đầu vũ ung dung dốn vai Trong đầu điểm qua mấy cách Cách nào cũng có thể phù phép cho cuốn sổ tay đang nằm nơi học tủ kia biến mất Trong đó lắp một thiết bị chỉ cần hắn nhập mật mã vào bộ điều kiện bên thắt lưng, hệ thống dẫn nổ ở phòng sách sẽ gây ra một đám cháy nhỏ, bảo đảm sau đó không sao tra ra được nguyên nhân phát hỏa. Ba người nhất thời lặng im không nói. Tiếng xe hơi ngoài nhà vang lên, lãnh độ vũ ước chừng có ít nhất là ba chiếc nữa vừa đến. Tại sao lạnh nhiều người như vậy? Mã Thông Bình cũng có vẻ thắc mắc, y rút trong túi áo ra một máy bộ đàm. "Số 137, ai đấy? Over." Tiếng nói từ đầu bên kia truyền tới. Họ có văn kiện của Bộ Chính trị là lệnh khám giả, over. Mã tù mình có mày đáp. Chỉ cho một người mang lệnh vào thôi, over. Y cũng rất cẩn thận, trước tiên hãy cho một người của đối phương vào đã. Mã tù mình nói với Lăng Độ Vũ. Lăng tiên Sinh, xin mở cửa. Lăng Độ Vũ bình thường không hề chạm tới bộ điều khiển nằm trong ví da bên thắt lưng. Trên trà kỳ chứ ký sofa cũng có một dãy phím dùng để đóng mở cửa lăng đầu vũ ấn xuống phím bên phải cánh cổng ngoài hoa viên và cửa chính của căn nhà nhẹ nhàng tự động mở ra mã tu minh đứng dậy nói thiết bị trong tư gia của lăng tiên sinh thật là tân tiến lời còn chưa dứt y đã bước về phía cổng lăng đầu vũ trong lòng cảm thấy bất an đôi tài đứng dậy của hắn đã báo cho hắn biết có ba người đang tiến tới mã tu minh vừa ra lệnh chỉ để một người vào thôi tại sao lại biến ra như vậy hắn bất giác ngẩng đầu nhìn Cái vải đồng thời đặt lên bộ điều khiển nơi thắt lưng. Đúng lúc ấy hắn nhìn thấy mã tu minh, mã trái cắm một cây châm dài, thân hình từ từ gục xuống. Ma toan châm. Ở cửa vào có ba người nước ngoài, mỗi người trên tay cầm một khẩu súng lục đen ngòm. Lần đầu vũ thân kinh bắt trận, phản đứng vô cùng nhạy bén. Hắn ấn nhanh vào bộ điều khiển bên thắt lưng, cả căn phòng thắt bỗng chìm vào bóng tối. Tiếp đó hắn lật người, tung bình về sau chiếc sofa. Mấy tiếng động vang lên, Lăng Động Vũ biết chiếc sofa hắn đang dùng làm bia chắn, đã trúng ít nhất 4 ngọn châm. Địch nhân quả là đáng sợ. Bên ngoài không hề nghe thấy động tính, xem ra đám cảnh sát đã bị bọn kia giải quyết một cách im thấm. Vừa rồi khi ăn tắt hết đèn trong phòng, quay mắt còn kịp lứt thế, trác sử viên, cùng lúc cử động, không biết nàng có tránh được ma toan châm không. Lăng Động Vũ lại nhấn nút nữa, một tấm cửa lớn trên chân nhà hạ xuống. Cắt dòng ánh trăng mà luồng sáng từ ngoài xa hắt tới, căn phòng trở nên tối đến nỗi giờ tay lên không nhìn thấy ngón. Tịch mịch vô thành. Chẳng ai dám hái nửa lời, sự mình sẽ trở thành đích ngắm. Cửa lớn và cầm ngoài khoai viên đồng thời khép lại. Lăng đồn vũ hiểu rõ tình thế đang hết sức có lợi, chẳng ai thuộc ngốc ngách trong nhà này bằng hắn. Điều duy nhất chân án đau đầu là vũ khí đều đặt ở ngăn tường trong phòng sách. Lăng đồn vũ nhẹ nhàng bò ngực về đằng sau. Tham trên sàn San, tuấn có thể rời đi một cách yên ả. Hắn nhất thiết phải nhằm lúc địch nhân còn chưa ổn định vị trí mà thoát lên tầng hai. Nhìn tướng mạo và trang phục ba người đó, nhiều khả năng là thành viên của một nhóm sát thủ Israel. Nếu hắn đoán không nhầm, bằng bao sự gan dạ của mình, lần này có thể trốn khỏi tay họ đã là một chuyện phi thường. Lại thêm đối phương người bên ngoài còn không biết là bao nhiêu nữa. Dù tính cả trách sở biên, bên hắn cũng chỉ có hai người. Muốn đối phó với những sát thủ tinh nguyện Được huấn luyện nghiêm ngặt và trang bị hiện đại ấy Chẳng cách nào trâu chấu đá xe Bỏ được nửa đường Còn cách cầu thang lên lầu 2 độ 4 thước Lăng độ vũ dừng lại bất động Một làn u hương dịu dàng len vào mũi Chính là mùi thân thể trắc sở viên Nàng ở ngay đây Sát trong găng tất Lăng độ vũ dám cá rằng Trên tay nàng đang cầm một khẩu súng lục Lúc này địch ta khó nhận nếu bị nàng ban trong một viên kẹo đồng Chẳng phải là chết sao hắn chợt nghĩ ra một kế, bèn ấn bộ điều khiển ở góc sao quả đại sảnh. đột nhiên vang lên một tiếng động kinh thiên. lăng độ vũ nghe thấy người bên cạnh kêu khẽ, hiển nhiên là rất thích bài. thực rằng hắn chỉ dùng bộ điều khiển bật thiết đài ở góc đại sảnh, chỉnh nấc to nhất, lại ấn vào cái công tắc, âm thanh lập tức cực lớn liền phát ra từ bộ loa. bóng tối bột ồn ào, trong phòng hỗn loạn, định nhân bị âm thanh làm cho nháo nhác, nhất thời không xác định được Phương vị. lăng đồ vũ thì thào. Là tôi, Lăng Độ Vũ Phía bên trái khoảng 3 thước, tiếng trách sở viên ồ khẽ Lăng Độ Vũ mau chóng áp sát, thò tay, lần tìm Đông phải bờ vai trách sở viên, hắn vội vàng lướt xuống, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng Trách sở viên hơi cứng lại, rồi đành để hắn nắm lấy Nàng biết chỉ Lăng Độ Vũ mới có thể dẫn mình thoát khỏi cảnh đen tối này Những chuyện bất ngờ như hôm nay lần đầu tiên nàng mới gặp phải Lăng Độ Vũ kéo nàng bước lên lầu, cho sở viên bập ngã mấy lần, có điều âm nhạc khuyên náo, còn ai nghe ra những tiếng động nhỏ nhoi ấy nữa. Hai người đón đến, lần mò trong bóng tối đến được nửa thang, dưới sảnh truyền lại một âm thanh kỳ lạ mà tiếng nhạc âm ý đến tét bằng nhĩ cũng không áp được. Lăng Độ Vũ thần kêu bất diệu, kéo cho sở viên chạy thật nhanh, cho sở viên đột nhiên trở nên mau lại đồng thời đã quen được với đội sắn cầu thang, nàng liền bám sát từng bức chân của Lăng Độ Vũ. Một luồng sáng trắng trói mắt từ giữa sảnh loa lên, nhất thời đang từ chỗ tối chuyển sang chỗ sáng, mắt như bị quáng, chẳng nhìn rõ gì. Chố minh đạn! Bây giờ một chút ngư hoặc còn sót lại của Lăng Độ Vũ cũng sụp đổ nốt, đối phương là một đội xung kích quân sự. Tại sao? Cổ vật dù chân quý hết sức cũng không thể lao sư động chúng đến như thế này. Khi mắt bắt đầu quen với ánh sáng, Lăng Độ Vũ và Trác Sở Biên cũng đã đặt được chân lên lầu hai. Lăng đội vũ ấn bộ điều khiển bên thắt lưng Một tấm cửa sắt chế bằng điện lập tức hạ xuống trên cầu thang xoắn Đúng là bố trí ngàn ngày chỉ sử dụng vào một lúc này đây Cửa sắt chặn bọn người đang săn đuổi họ lại dưới cầu thang Trên lầu hai một bầu tịnh mịch Nhưng sự tịnh mịch đó không thể kéo dài được lâu Lăng đội vũ bật hai chiếc đèn Lúc này dưới nhà tiếng nhạc hình như bị ngắt Hắn lắp đầu than Lũ vũ phu không có tí hiểu biết gì về âm luật Giữa anh đèn, nét mặt chắc sở viên nhạt nhạt Sự tấn công vào bọn người kia Khiến nàng quá bất ngờ Và thật là trở tay không kịp Ngày lăng đội vũ còn đứng đó hài hước bình phẩm Nàng giữ tợn lườm sang rồi mới phát hiện ra tay mình đang nằm gọn trong tay hắn Chắc sở viên giật ra thật mạnh Lăng độ vũ cười giễu Tiểu thư, đừng có qua cầu đút bám đấy chứ Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi Rồi hắn khai dậm chân nói Chúng có thể sẽ sung lên từ chỗ này Hắn nói không út mở căn nhà không phải tường đồng bách sắt làm sao chống lại được một đội quân Của vũ trang đầy đủ. lời còn chưa dứt một tiếng động ầm ầm đã vang lên sàn lầu hai rung lắc dữ dội không khí quận xoáy hai người thất thần đứng không vững ngã rúi vào nhau bụi bay mờ mịt mùi thuốc súng đồng nạc tỏa ra khắp nhà chứng trị tinh vỡ lách tách dội lên từ các ngóc ngách chỗ ăn cư của lăng độ vũ thoát bốn thành chiến trường điều hắn cảm nhận đã linh nghiệm lúc ấy các sở viên phản ứng cực nhanh nâng đầy bàn tay lăng độ vũ đang đặt trên bụng ngực mềm nhô cao của mình ra thân hình bật lên như một con mèo tiếng kim khí loạn xoàng lăng độ vũ thoát nhảy cẫng lên hét to lấy móc đó là dụng cụ cần thiết để leo núi hắn bất chấp địch nhân đang cho thuốc nổ để phá lỗ ở chỗ nào nắm ngay lấy tay chắc sợi viên chạy như điên về phía sân thượng hai người đầu mặt toàn bụi cát cặp ra cặp lăng độ vũ nhập bật mã và vũ điều khiển một cách dứt khoát Phát động cơ quan tự động hủy diệt đặt ở bàn làm việc trong phòng sách. Một trăm giây nữa thôi, tất cả những thứ nằm trong hộp tủ dưới cái bàn ấy sẽ chỉ còn là tro tàn giữa đống lửa nhỏ. Không còn lựa chọn nào khác. Cho sở viên lần này không giật tay lăng đầu vũ ra nữa, mà cắn kéo mình theo cầu thang xoắn bước lên sân thượng. Cờ sân thượng đóng lại sau lưng họ, làn không khí thanh tân khiến tinh thần sao động. Giữa trời một bầng trăng tròn sáng, chỉ mươi ngày nữa là trung thu rồi Chân thượng trọng hơn một nghìn thức buông Một con diều lợn thực lớn Đang tắm trong ánh sáng ôn vô của trăng đêm An dên đậu chim cái giá khổng lồ Không lý gì đến sự hỗn loạn dưới lầu Hai năm trước Thế xây dựng căn nhà này Lăng đậu vũ đã đặt con diều trở người Màu xanh đó ở đây Với một kỳ bảo để tháo thân Để đối phó với những bất chắc trong cuộc sống Đầy những đau kề, cổ súng kề miệng của hắn Và đến bây giờ mới đem ra sử dụng Lăng đội vũ đẩy trót sở viên vào khoang dưới thân diều, thắt dây an toàn cho nàng. Trót sở viên bội hỏi, Con ông thì sao? Ngữ điệu mang đầy vẻ quan thiết, Con diều này chỉ dành cho một người dùng mà hiện giờ thì cả hai người bọn họ đều cần đến nó. Dưới ánh trăng cặp mắt lăng đội vũ lóe lên một tiếng kỳ lạ. Xem ra cô cũng rất quan tâm đến tôi. Trót sở viên cáo kỉnh, bím khuôn miệng nhỏ ngoảnh bắt đầu đi nơi khác. Đến lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà hắn vẫn không chịu sửa đổi. Ở gầm khoang con rèo có ba các dòng dọc, gắn trên ba cái trục dài trôn nhẵn, trách ba mươi so với mặt đất, hướng ra ngoài không gian của sương thượng làm đường băng cho rèo cất cánh, thiết kế thật hoàn hảo. Gió đêm buộc mạnh lên, hải cảng nơi xa và thành phố nằm ở bờ bên kia lấp đánh giữa ánh trăng vô cùng mỹ lệ. Đáng tiếc bây giờ không phải là lúc thượng trăng. Vòng thép xuất chặt con diều vào cái trục, bình thường lăng độ vũ vẫn lo là vòng thép quá ít, gió mạnh có thể, đẩy diều bay mất, bây giờ đến lúc phải tháo thì lại ghét vì vòng thép quá nhiều. Khó khăn lắm mới tháo được diều ra. Con diều bắt đầu từ điểm cao của trục sắt, trở xuống thấp, rồi dần dần tăng tốc, hướng xuống bầu trời đêm ngoài sân thượng. Tấn nổ thứ hai vòng lên, cánh cửa sắt đóng sân thượng cũng đã bị phá tung, va vào hàng lan can, gây ra một âm thanh rùng rợn, khiến người ta mất hết cả hồn vía lăng độ vũ hừ khẽ dùng toàn lực đẩy con dều vù tăng tốc vù một tiếng tột khỏi mút cuốn của trụ sắt lúc này lăng Đậu vũ mới tỏ ra thân thủ bất phàm hai chân điểm xuống nền cả người hắn bật lên như một con báo hai tay bơ khéo tóm chặt lấy dàn giá phần dưới thân con dều lúc này đã rời khỏi sân thượng một con dều với hai người bắt đầu lượn vào bầu trời đêm lăng độ vũ ngoảnh mặt về với sân thượng trông thấy thấp thoáng bóng người hắn rủ thầm tạm biệt nhé các bạn Từ vòng sách truyền lại một tiếng nổ, cơ quan hủy diệt trong đó đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Quân sổ ghi chép của tạ giáo sư, vậy là không còn lưu lại chút tuyết tích gì nữa. Căn nhà trong nháy mắt biến thành một chấm đen nhỏ như hộp diêm. Từ ngày sinh ra đêm nay, chưa bao giờ hắn sống trong một căn nhà chọn hai năm. Cái ổ an lạc này mới chỉ được một năm tám tháng, cuối cùng cũng không giữ nổi. Lăng đầu vũ khẽ co hồng, ngoát chân ngực lên giá để giảm bớt sức chịu đựng của hai cánh tay. Rồi cùng với tư thế ngồi như các sở viên xinh đẹp Chỉ có điều một người hướng lên trên Một người quay xuống dưới Hai thân thể sát lại bên nhau đến nơi thở của đối phương cũng có thể cảm nhận được Gió đêm thổi tung làn tóc của trách sở viên Bông qua mặt lăng độ vũ Vừa ngứa vừa buồn Chỉ tức là không dư được tay mà gạt nó đi Trách sở viên không chịu nổi sự gần gũi Nàng khép đôi mắt đẹp Rồi đành phó mặt trong hoàn cảnh Con dầu bay với tốc độ khủng khiếp Lướt một cái là đến trăm trượng hướng xuống hành cảnh rộng rãi phía dưới. Lăng đội vũ, thoáng sao động, đớn nhân, này ham muốn chọc gạo người con gái xinh đẹp mà kêu ngạo này một trận để ngắm phản ứng cặp mắt hạnh trợn trường kia, nhưng đến phút cuối cùng hắn từ bỏ ý định dụ hoặc ấy, chỉ lầm bẩm nói. Còn như chúng ta gặp may, đám người điên loạn đó đã quên mang theo tên lửa. cho sở biên không nghe, không nói, tự hồ đã đem sinh mạng mình đặt vào trong tay hắn vậy. Con diều lượn y như một cánh thân cứu sinh là mỗi lúc một nhanh, lăng đầu vũ liên tục điều chỉnh góc độ của hai cánh để tránh đâm vào những tòa nhà chọc trời. nếu không thì diều tan mà người cũng chết. con diều bốn dĩ thiết kế dành riêng cho một người, hiện giờ phải chờ đến hai, tất nhiên vận hành không được thuận lợi. mục tiêu của hắn là hải cảng dưới chân núi kia. lúc này hắn hết sức cảm tạ sự yêu thích thường xuyên với môn diều lượn của mình. con diều vượt qua một loạt tòa nhà dọc bờ biển, rồi lao xuống hải cảng trong một góc nghiêng 300 dầu gặp gió biển. Răng động hai cánh, mạch một đường thăng tuyệt đẹp trong không trung rồi trượt xuống lấp sóng bạc lấp lóa. bị mặn của nước biển sụp vào mũi trang sở viên khiến đàn khó chịu mở bừng hai mắt. Nét mặt lăng đậu vũ thoáng cười mà như không phải cười, trông như kiểu một kẻ ăn no. Đúng lúc ấy, hắn bỗng kêu lên thẳng thốt, thì ra phần lưng đã ngập vào nước, lại tim tốc độ nhanh, tình thế thật nguy hiểm. Con diều chậm dần bắt đầu lướt đi trên mặt ba đảo đến hơn một trăm mã mới từ từ dừng lại. Nước biển lạnh bút, đêm thu thanh hàn Vừa rồi trong lúc bay đã phải chịu hết áp lực Từ khí lưu tầng cao đến quần phong Y phục của hai người lại không thích hợp với hoạt động dưới nước Họ cùng cất tiếng than thở Lăng độ vũ rời khỏi giá Nhảy xuống nước giúp cho sự viên cởi dây thắt. Không biết vì nước lạnh làm hắn nóng ngóng Hay vì thân hình hoàn hảo gợi cảm của nàng quá hấp dẫn Khiến tay hắn cứ liên tục chạm vào những chỗ không nên chạm cho sở viên có rốn đôi mày đẹp Nhưng không biết phải làm thế nào Dân kính trong phù nàng đã sắp bị rút cạn. Cuối cùng, cả hai cũng ngoi lên được khỏi mặt nước. Lăng đội vũ nhìn ra thấy mạn cảng gần nhất chỉ cách độ 200 mã. Hắn mừng giữa kêu linh, vừa rồi theo mình vào cánh giá dưới thần điêu, dưới sức lực cơ thể hầu như đã cạn kiệt, quả thật là không thể bơi lội kiểu marathon được nữa. Cha sở viên, đẩy đôi giày đa, đôi cởi áo khoác ngoài, vừa khóa nước, vừa thờ hôn hền lăng độ vũ cũng tháo giày vừa gạt nước để giữ thăng bằng vừa bảo tiểu thư thứ lỗi cho tiểu đệ không chuẩn bị rắn áo tắm ba mảnh cho sở viên chừng đôi mắt đẹp hư một tiếng rồi quay đầu bơi về phía bến cảng lăng độ vũ lăn lắc đầu cái lạnh của nước làm hắn ngắn ngẩm nếu bây giờ được ở nhà đọc sách thì sung sướng biết bao nhiêu nghĩ suông vô ích hắn bĩnh cưỡng vận động gân cốt một chút thể lực hắn rất tốt, nhưng nếu không nhờ được huấn luyện trong thời gian dài và tuân theo một cuộc sống có kỷ luật, chắc chắn đã không thể chịu đựng nổi đến lúc này. Nước biển dưới ánh trăng sao động như muôn vàn con rắn màu, cho sở viên bước kiểu tự do, năng gắng về phía bến cảng, động tác ưu mỹ tuyệt đẹp. lăng đầu vũ thầm tán thưởng dáng vẻ mỹ nhân ngư ấy, vừa rồi cùng du hành trên một con rìu, mọi cơ hội thuận tiện để có thể hôn nàng hắn đã đều bỏ phí. Quân tử cứ hay phải giữ gìn. Nhân sinh thì như một cơn gió Những thứ đẹp đẽ đã qua là mất hết tích tích Giống như lâu đài trên cát Dù tạo nên thực đấy Cũng chỉ thoáng cái là biến mất thôi Lăng đội vũ lại thở dài Rồi ra sức bơi theo mỹ nhân ngư đã cách rất xa Hai người lần lượt vào bờ Đêm khuya thanh vắng Một dãy dài toàn xe đỗ không thấy bóng người Lăng đội vũ ngắm chắc sở viên Cao giọng khen Thật không ngờ Thân hình quả trách thầu thư lại đẹp thế này Cháu sở viên nhìn xuống, toàn thân nàng lồn lộ, dưới ánh đèn như kiến như hở, nàng dẫn dữ xoay lưng lại hết. Ông cút đi! Lăng độ vũ đốn đốn vai. Chút ngủ ngon, rồi xoay mình bước theo quân thú đang chìm trong bóng tối. Cháu sở viên do dự dây lát rồi nhấn đăng tức tốc chạy theo.